trạch thiên kiếp miêu nị quyển một chương 174 nhắm mắt vào bắt gặp hồ núi cờ các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyz ánh đồng tuyết rất dày không biết sâu mấy phân mỗi bông tuyết hay mảnh tuyết đều là một vùng ánh sao ẩn chứa rất nhiều năng lượng Một cánh đồng tuyết phạm vi mấy trăm trượng không biết có bao nhiêu vạn bông tuyết và mảnh tuyết Không biết cất dấu bao nhiêu năng lượng Một khi bị thần thức châm lên Trong nháy mắt phun ra ánh sáng và nhiệt lượng Trước ở chỗ hắc long Trần trường sinh nhảy qua tẩy tuổi Trực tiếp tỏ chiếu Suốt nửa bị ánh sáng và nhiệt độ thiêu chết Nếu không phải có long huyết thì hắn sớm đã chết rồi Lúc đánh với trang hoán vũ hắn lại đốt lên một cánh đồng tuyết Tuy rằng thân thể từng tắm quá long huyết mạnh hơn trước nhưng vẫn khó có thể chịu đựng Nếu không phải cơn mưa bất ngờ kia Hắn cũng đã chết Một vùng cánh đồng tuyết tán phát ra ánh sáng và nhiệt độ khủng bố Làm hắn không thể chịu đựng Uống chi là mười cánh đồng tuyết Hắn căng bản không chịu nổi Hoàn toàn là liều mạng thực hiện Hắn nhất định phải chiến thắng cậu hàng thực để đứng đầu danh sát Như thế mới có thể tiến nhập lăng yên các phát hiện bí mật nghịch thiên cải mệnh Chính như hắn đã nói Hắn nhất định phải liều mạng bảo vệ mạng của mình Trong nháy mắt Thân thể hắn trở nên nóng bỏng Nhiệt độ cơ thể cao khó có thể tưởng tượng Mưa rơi xuống nhanh chóng bị bốc hơi Tương phản Không chỉ thế cả mồ hôi thoát ra ngoài cũng nhanh chóng bị bốc hơi lên Cả người hắn đều bị bao vây trong hơi nước Có mưa mà cũng có mồ hôi Hương vị rất là quá dị Đồng thời Vẻ mặt của hắn có chút biến hình Cũng rất quá dị Chỉ có điều một lát sau Khi sim y của hắn cũng không thể chịu đựng sức ép này Cơn mưa rơi từ trên nóc xuống to lên Sim y lập tức rách ra biến thành hơn 10 mảnh vải vắt lên người hắn Nhìn có chút buồn cười Nhưng những người đứng ở tầm hai nhìn xuống chỉ thấy ghê người Đúng vậy, cơn mưa rơi xuống càng lúc càng dữ dằn Như thể biết hắn đang đứng ở bên bờ sinh tử Mưa liều mạng rơi xuống ao ao Hơn nửa cơn mưa còn lạnh như băng Như thể cơn mưa cuối đông Ngay cả như thế Mưa to rét lạnh xối lên người của hắn Cũng không thể ngăn cản nhiệt độ cơ thể bốc ra Giữa làn hơi nước Gương mặt hắn tràn đầy thống khổ. Tiếng phè bên ngoài càng lúc càng vang, càng lúc càng thê lương. Trong và ngoài lâu như hai thế giới. Cơ thể của Trần Trường Sinh vô cùng đau nhức, dường như bị xé rách vậy. Làn da cực kỳ mẫn cảm. Mỗi hạt mưa như châm vào người. Cơ thể hắn như thật sự đang bốc cháy lên. Tuy không thấy ngọn lửa nào nhưng không khí quanh người bị biến dạng. Hình ảnh rất là quỷ dị. Lượng ánh sao khủng bố thiêu đốt. thống khổ khó có thể thừa nhận nhưng không thể khiến hắn nhắm hai mắt lại. Hắn chăm chú nhìn vào mắt của cậu hàng thực. Bước chân thông thả mà kiên định di động. Ý đồ tiếp tục tìm kiếm khả năng thắng lợi hắn không biết mình lúc nào sẽ bất tỉnh, khi nào sẽ bị chết cháy. hắn phải nhịn đau đớn. thừa diệp chân nguyên hùng mạnh chiến thắng đối thủ. cẩu hàng thực nhìn hắn mang theo xương trắng chậm rãi đi đến, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, khẽ động cánh tay phải, trường kiếm phá không dựng lên, kiên định chém về phía trần trường sinh. Trong cơn mưa, Trần Trường Sinh dùng tốc độ khủng khiếp và gia thức bộ tránh né kiếm ý hùng mạnh. Đoạn kiếm trong tay mượn mưa rơi lao tới cậu Hàn Thực. Trong thời gian cực ngắn ngủi, hai người đối liền sáu kiếm chiêu. Cậu Hàn Thực dùng ly sơn kiếm pháp tinh diệu hùng mạnh. Trần Trường Sinh ướm nối gàng vô cùng phấn khức. Khi thì dùng côn hóa thành kiếm pháp. Lại có vô số kiếm pháp của các tôn phái học viện bị hắn hạ bút thành văn Hơn nửa hắn rất hiểu biết về ly sơn kiếm pháp Vô số lần chặn được thế công hiểm hóc Chiến cuộc khẩn trương Người xem lầu hai trầm mặt không nói Nhưng trong nội tâm đã gợn sóng vô số lần Nhất là sự tán thưởng với Trần Trường Sinh Nhìn kiếm này Trang Hoán Vũ thu thật không oang. Trong trận đối chiến này, Trần Trường Sinh thể hiện được ý chí chiến đấu có thể nói là đáng sợ cùng với năng lực học tập vô cùng ưu tú. Phải biết rằng lúc mới bắt đầu, đối mặt với Trang Hoán Vũ phương diện kiếm đạo chưa có gì đáng lưu ý. Nhưng khi chiến đấu với cậu hàng thực, kiếm pháp của hắn lại càng ngày càng sắc bén. Toàn bộ tri thức tu hành chuyển hóa thành sức chiến đấu Đáng tiếc chính là quốc giáo học viện có cánh cửa Lê Cung có cánh cửa Tẩy Trần Lâu cũng có cánh cửa Trên thế giới này khắp nơi đều có cánh cửa ngăn cản vô số người Phía trước cậu hàng Thực cũng có một cánh cửa Trần Trường Sinh có ưu tú thế nào? Ý chí kiên cường thế nào cũng không có khả năng vượt qua Dù sao từ lúc hắn chính thức bắt đầu tu hành đến nay còn chưa đầy một năm Nếu tính từ lúc tẩy tuổi thành công thì còn chưa được mấy tháng Từng tiếng vang lên cơn mưa to đột nhiên ngừng lại Mưa to dừng lại là vì nhiệt độ của Trần Trường Sinh đã hồi phục như lúc ban đầu Rất may mắn là Hắn không có chết đi Không biết là may mắn hay bất hạnh Chân nguyên trong cơ thể qua chiến đấu tiêu hao hầu như không còn tịt mịt Cậu hàng thực đứng yên tại chỗ tay áo phải cục xuống Sắc mặt trắng bệch. Trần trường sinh đứng phía đối diện Sim y rách nát Sim Cơ thể trần trụi không ngừng phun máu Trận chiến đấu này rốt cục đã đi tới cuối cùng Hắn mất đi tất cả khả năng thắng lợi Nhưng mà ngoài rất nhiều người dự kiến Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới Hắn không hề sinh ra cảm xúc quể quải Càng không có gì là bi phẫn hay không cam lòng Hắn rất bình tĩnh Bởi vì hắn đã hết lực Vì sống sót, hắn đã liều mạng Nếu như vậy vẫn không thể thành công Chỉ có thể thuyết minh thiên đạo hay vận mệnh đã an bài như vậy Hắn không tiếp nhận Ném thử khiêu chiến Sau đó thất bại Chỉ như thế mà thôi 10 cánh đồng tuyết sau khi bị hắn đốt hai lần Cuối cùng tất cả cánh đồng tuyết đều đã đốt lên Không phải hắn không cố gắng Chỉ là không thành công hắn có tư cách bình tĩnh, thậm chí có thể kiêu ngạo. hắn cuối đầu nhìn tay phải, đoạn kiếm bị mảnh phải buộc ở trong tay. trận đối chiến này, kiếm hắn và cẩu hàng thực chân chính chưa hề chạm nhau. một mặt là cẩu hàng thực có điều kiên kỵ, về phương diện khác cũng chính là thực lực của hắn quả thật còn kém rất nhiều hắn có thể bình tĩnh, vì sao vẫn còn có chút không cam lòng? cần trường sinh nhìn kiếm trong tay yên lặng nghĩ. sau đó hắn ngẩng đầu lên, gơ kiếm hướng tới cẩu hàng thực. hắn biết rằng đây là lần gơ kiếm cuối cùng. quả thật như thế. cẩu hàng thực vung tay, hắn quay ngược về phía vách đá. phiêu đảng trên không trung. Hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, có chút yên vui. Bởi vì rốt cục có thể không cần nghĩ nữa, rốt cục có thể không cần không cam lòng nữa. Sau đó hắn cảm thấy bầu trời xanh thâm thẳm có chút chói mắt. Hắn nhắm hai mắt lại, nhưng không có bầu trời tối đen. Hắn nhìn cánh đồng tuyết khô cằn, hầu như không còn gì để thiêu đốt thấy được dọc nước nhỏ lưu lại vùng quê, thấy được chỗ xa hơn. trên bầu trời có một hồ nước lơ lửng. hôm nay hắn mới nhìn thấy rõ ràng trong hồ thậm chí còn cả ngọn núi. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izip